Các bạn đang nghe tại đọc à, Bách Ngập ngực không phải tiến giết người sau khi kiểm tra thi thẻ Mỹ anh thấy chưa chếtẳn mới chỉnh lại với xác và vị đẹp rồi cán thêm lần nữa cho chết hạn bị lần thứ hai khi cán qua chỉ có hai bàn chân là giập nát ảnhụ tôi thấy đôi bản chân của Mỹ anh bị nát hoàn toàn nếu có sống Vũ Thành thương tật nhưng chỉ cán đến đó thôi thì cũng không thể khiến nạn nhân chếtẳn được tại sao Hắn không cán hẳn lên người nạn nhân Có phải chắc chắn hơn không Thay vì chỉ cán đôi chân Của Mỹ anh Em thử nghĩ xem Ừ mâu thuẫn quá Rõ ràng tin này Đã quay lại cố tình cán nạn nhân thêm một lần nữa Nhưng không phải cán với mục đích Khiến nạn nhân chết hẳn Có lẽ sau khi chỉnh lại cái xác Hắn đã biết chắc nạn nhân đã ngưng thở rồi Vậy thì hắn làm thế với mục đích gì Chẳng lẽ đó chỉ là một tin bệnh hoạn Thích chơi trò chẹt xe chúng đích Ở đây có hai điểm nghi vấn cần được làm rõ Tại sao tên lái xe lại muốn chỉnh cái xác theo hướng khác Mà tại sao hắn lại muốn cán qua người nạn nhân lần thứ hai Giống như thế Hắn thủ ghét đôi chân của cô ấy Và đã chỉnh lại cái vị trí xác theo hướng tiện lợi Để phá hủy hoàn toàn đôi chân của người chết vậy Những gì anh đặt giả thuyết Đều đúng cả Nhưng càng nói thì càng đưa vụ án vào ngõ cụt mà Thành thở ra Chỉ ngày cũng thấy thế Càng phẩm đoán càng bế tắc tôi để đó vậy Có lẽ no bụng đầu óc sẽ sáng suốt hơn Bệnh lấy tay Thoa thành bụng đang sôi xeo Nhưng mà dù họ đã Ở trên quốc lộ Suốt 10 cây số rồi không thấy một hàng quán nào Ngoài mới chỉ nông dân Bịt mặt nội nón Ngồi sắp hàng Dọc trên cái ghế đầu kiên nhẫn bán tỏi và tư Cả hai món đều không mới hấp dẫn Thậm chí với cả người Bị bỏ đói 4 tuần Mai Thành ngồi im phăng phát ở ghế bên cạnh. Cô cũng không để ý mình đã đến quốc lộ. Bách biết rằng đầu óc người đồng nghiệp đang đè vào chiếc taxi hoa sen giả máu. Trong vụ Lê Hoàng Mai, những dấu hiệu từ từ rõ hơn cả. Nếu cô gái không dại dột bước chân lên một chiếc taxi hoa sen, mà sau này Tổng Đài khẳng định rằng bảo giờ đó không có một thành viên nào của họ có mặt ở quán karaoke mà Linh đàn tổ chức sinh nhật. Lúc mà ngư dân phát hiện ra thi thẻ của cô trôi lạnh bệnh trên sông vào lúc 5 giờ sáng Cô gái tội nghiệp đã ngả màu xanh lục với những ngón tay và khóe miệng bị cá rỉa nát Không tổn thương nào thể hiện cô gái bị sát hại trước khi bị ném xuống sông Đến lúc tiếp nhận hồ sơ của Hoàng Cẩm Tú bác đã khấp khởi hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết sinh học Hoàng ít ra một vài vết giày vết bánh xe của kẻ thủ ác để lại hiện trường Nhưng từ đó Hoàng Cẩm Tú Dây từ trên đỉnh núi xuống Cho nên khi Có đám trẻ đi dã ngoài phát hiện ra sát của cô Nằm dưới vách đá là 9 ngày Mùa mưa bão mang lại thêm một tiền ích nữa Là xóa sạch sẽ tất cả những dấu vết Dù là dễ thấy nhất Nhưng lại phơi ra ngoài trời Khi đội điều tra có mặt tại hiện trường Họ chỉ tìm thấy 8 vỏ sân nách 2 vỏ lon coca dì Và vài bao cao su đã qua sử dụng Không liên quan gì đến cái chết của cô gái Nhưng việc trần duy nhất tìm thấy được trên dìa núi Là dấu dày thể thao của bọn trẻ đi picnic Hoàng Cẩm Thú được giám định Pháp Y khẳng định rằng Đã ngã trên đỉnh núi xuống Và tắt thở bị bị vỡ xương sọ, giản xương chậm Và nổi tạm bị tổn thương Không có bất kỳ tác động ngoại lực nào khác Để có thể kết luận rằng Cô đã bị sát hại trước khi chết Cô Vũ Công xinh đẹp người Thái Nguyên Thuê nhà sống một mình Trong một căn hộ chung cư rẻ tiền Đồng nghiệp không thấy cô đi làm nên lạc là đến 9 ngày Vẫn thấy tắt máy Thì tạc lưỡi nghĩ rằng cô mới kiếm được Một gã sộp nào đó Giờ đang đi du hí nước ngoài Mà không dám kè Sợ bạn bè ghen tị Như vậy là tên tài xế Hoa Sen Đã buộc Lê Hoàng Mai phải nhảy xuống nước Và Hoàng Cầm Tú phải nhảy Từ trên đỉnh núi xuống Hoặc đã ép buộc họ Sát mép nước Sát rìa núi rồi đẩy họ xuống Mai Thành nụt ngột nói Như đọc được ý nghĩ từ trong đầu bách vậy Anh hơi giật mình như có lẽ vì cũng là cảnh sát hình sự Lại đang suy nghĩ về một chủ đề Nên mạch ý thức của họ Sẽ trôi đi với tốc độ trùng khớp Hôm trước ta đã kết luận rằng Chúng có hai người Nếu không thì mình tên lái xe Cũng không thể khống chế được cô gái Tên thứ hai nhảy lên xe trên đường Đến nơi xảy ra vụ án Mai Thành tiếp tục Nếu vì lý do trả thù, thì ai thù ghét ba cô gái đến nỗi về thuê đến hai sát thủ để ám hại họ một cách bài bản như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net